thì phê phê lúc này gật nhẹ đầu cười nói, con người ta quý nhất là biết nhận ra lỗi, nhận ra lỗi mà biết cải lỗi càng khó hơn. như nay người đã biết nhận ra lỗi lầm, đồng thời nguyện cải lỗi đó là điều tốt. tội phạt của ngươi tạm thời gác lại, ngày sau hãy nói. Lam Thị Trung nghe vậy biết rõ, tuy chúa thượng chưa nói là tha tội, nhưng với khẩu khí ấy biết không hề nguy hại gì. Lúc ấy lão dội dàn khấu đầu thì lễ nói, tội thần khấu tạ hồng ân của chúa thượng. Thì khuê khuê sùa tài nói, thôi, ngươi miễn lễ đi. Bây giờ hãy đứng dậy đi. Lâm Thùy Trung nghe vậy vẫn thi lễ thêm lần nữa, rồi mới bắt đầu từ từ đứng dậy. Thi khuê khuê lúc ấy đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người bịch mặt nói. Các hạ chửi rủa câu này thật đúng Và cũng rất thật tình Lam thùy trung bất trung bất nghĩa Phản chúa nghịch môn Tội chết còn chưa hết Không thể trách các hạ lòng dạ thâm hiểm được Thế nhưng Nàng dừng lại Người có thể đáp ta một câu chứ Người muốn biết điều gì Người bệt mặt hỏi ngay Ta muốn biết rõ người Người hiểu chứ Người bịt mặt hơi sững người lắc đầu nói Ta không hiểu được người muốn biết gì về ta Cũng càng không biết ta có gì đáng để cho người cần biết Thì khuê khuê cười nhạt nói Làm thì trung vì bất trung bất nghĩa Đáng rủa đáng chết Thế nhưng con người của ngươi thì sao Các người vốn là cáo trộn cùng gò Cùng một vụt với nhau Nên ta muốn biết cách nhìn từ bản thân của mình của ngươi như thế nào đáng bị miền rửa hay không người bệnh mặt cười lên kha khá đáp lại người hỏi câu này mới thật là buồn cười cũng thật là ngu ngốc đó <cười> người giải thích lời này của người như thế nào <cười> thực ra chẳng cần gì phải giải thích người với ta vốn chẳng hề giống nhau thì khoe khoe dữ vẻ đêm chiêu và nói dối Không giống nhau như thế nào. Người thật không hiểu hay sao chứ. thì khuê khuê cứ làm mặt tỉnh nói. Như ta đã hiểu há cần gì hỏi đến ngươi. Người, người bịch mặt làm vẻ thở dài nói. Vậy mà ta thực tại đã đánh giá cao ngươi rồi. thì khuê khuê cười nói. Không ngờ ngoài suy nghĩ của ngươi ta quá đần độn đúng không. Người bịch mặt cười hăng hát nói. Ta thầm tầm thực tiếp cho người Một khuôn mặt tuấn tố thông minh như người Đây cũng đúng với câu là Mặt thông minh dạ tối tầm Các hạ đã hiểu rõ ta như vậy Sao không thành toàn cho ta Giải thích ra rõ điều ấy đi Người biết mặt các tiếng cười nham hiểm nói Ta xưa này chưa thành toàn cho ai cả Không hiểu thì từ từ ngươi cũng sẽ hiểu mà thôi Thiên Khuê Khuê lúc này có tiếng cười hăng hát nói Nói vậy người nhất định không giải thích rõ ra Mấy lời lãng nhãm ấy nên dừng lại thì hơn thì Khuê Khuê gật đầu cười đáp, Đúng, chuyện đùa như vậy đã quá đủ Nói đến đó thần sắc của nàng trở nên nghiêm nghị Đưa ánh mắt nhìn xoáy vào đối phương rồi nói tiếp Các hạ, ngươi cho rằng ta thật là một người đần độn như nghĩ hay sao? Người bịt mặt cất tiếng cười khủng cục, Dẻ khinh thị không đáp, Thì khuê khuê tiếp lời, Ta không những hiểu rõ cái ý không giống kia của người, Mà còn biết rõ không giống khác của người nữa. Người bịt mặt ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì. Người nói cái gì không giống khác là gì chứ, Điều này thật khiến cho ta mơ hồ khó giải. Thì khuê khuê cười nói, thế nào người mơ hồ khó giải hơn xin hỏi cái không giống khác là ý gì người thật không hiểu người bịch mặt lắc đầu đã xin giải thích kỹ cho. thì khoê khoê bật cười lên ha hả nói các hạ xem ra người thực tại mới đúng chính là một con bò đồng người bịt mặt bị chửi một câu tức giận tái mặt nhưng đến lúc ấy gã ta đã hiểu ra nhưng không phải hiểu ra ngầm Ý trồng cầu cái không giống khác đó Mà là hiểu ra là mình bị lừa gạt Gã giận tái mặt trừng mắt nhìn thi khuê khuê Nàng vẫn cười cười nói Các hạ chớ nên trình mắt nhìn ta chầm chầm như vậy Ngươi chửi ta thì ta chửi lại ngươi Đó là lẽ công bằng bình thường Không có gì đáng để người phải sôi gan tím ruột đâu Chúng ta bây giờ nói thẳng vào chính đề thì hơn Người bịt mặt đúng là lúc ấy tuy giận bầm gan tiếng mật, nhưng bị thi khuê khuê dùng một câu thồng như vậy, nghĩ lại cũng không làm gì được hơn. cố nuốt phẫn hận, làm dễ điềm tĩnh. Đến đây thì lão ta đã hoàn toàn biết rằng gã thủy tướng hạo này tức là thi khuê khuê quá trang, mà gã ta vẫn chưa hay biết gì. Người bịt mặt khăn hồng cười nhan hiểm nói. Chúng ta đối mặt nhau đấu khẩu cả nửa ngày trời, Mà ngươi vẫn không biết ta là ai. Thủy Tũng Hào, ngươi thật không minh tuyệt vời, Đến nỗi người ta phải bật cười đó nha Thật là một lão cáo già, Một câu vừa đáp khôn khéo, Tránh được, trả lời thẳng, Mà lại còn chăm chích chửi lại đối phương một câu, Thông minh đến nỗi phải bật cười. Thi khơi khơi, mặt phấn thoáng hồng lên, Thoạt nhíu mày nói, Người cứ bịch chiếc khăn hồng như vậy Chẳng ra người ngợm gì hết Ta làm sao nhận ra ngươi là ai chứ Người bịch mặt khăn hồng bị đối phương Đập một câu chẳng ra người ngợm gì Giận đến kịch độ Nhưng vẫn cố dằn nén lại trong lòng Miệng bật ra tiếng cười khủng cột nói Thủy tướng hào Ngươi cho ta là một kẻ đần độn hay sao Nếu ta biết ngươi là ai Hà tất phải hỏi người đón thử xem Ta không muốn phí sức động não người bệt mặt cười nhan hiểm nổi Nếu ta tùy tiện báo cho ngươi một cái tên nào đó Ngươi có tin không Thì khuê khuê đã Các hạ cho dù ngươi đem giống gì nói ra tên người Ta cũng có thể tin ngươi được Lại tiếp chửi đối phương một câu nữa Khiến lão ta trợn tròng mắt Căm phẩm chậm chậm nhìn Thì khuê khuê như muốn ăn tươi nuốt sống Thi khuê khuê cười cười xua tay nói, Các hạ chớ nên trừng mắt trợn một nhìn ta như vậy, Ta chỉ ví dụ vậy thôi, Chẳng lẽ ngươi lại có thể đem bản thân mình coi làm cái giống gì hay sao chứ? người bịt mặt khăn hồng lại nhận được một câu giải thức không thể không nghe theo được, Nếu không vậy há nhận mình là cái giống gì sao? Bất đắc dĩ hắn ngậm đắng nuốt cài, chỉ chừng nhìn thi quay quay một lần nữa rồi thở dài nói thủy Tấn hạo ngươi nhất định muốn biết tên ta nói cho người biết không phải không được chỉ có điều sẽ làm cho ngươi thất vọng thôi thi quay quay hỏi tại sao vậy người bế mặt đáp biết chẳng bằng không biết ý này muốn nói là tên các hạ không nghe chuyện trên giang hồ có phải không người bế mặt gật đầu đáp Người trong giang hồ không một ai biết đến tên tà Thì khoe khuê, khuê bật kêu lên một tiếng hỏi Vậy thỉnh giáo quý danh đại tấn của người Người bịt mặt hoa khang một tiếng đáp Tà phúc tính vũ dằn đơn tự là Tú Quả nhiên một cái tên chưa từng nghe bao giờ Thì khoe khuê, khuê nhíu mày hỏi tiếp Xin hỏi sư thừa của các hạ Vũ dằn Tú cười hăng hắc đáp Xin lỗi điều này không thể nói được." Thì Khuê Khuê ngẫm nghĩ dây lát rồi lại hỏi: "Các hạ có thể bỏ tấm mạng che mặt ra để tại hạ chiêm ngưỡng dung nhan chân thật được chứ?" Vũ Văn Tú đáp: "Có thể thì có thể, nhưng bây giờ chưa đúng lúc. Vậy bao giờ mới đúng lúc?" Vũ Văn Tú cười nham hiểm đáp: "Đến lúc đó người sẽ biết." Thi khuê khuê ánh mắt chuyển động một vòng thoạt nói: Các hạ, người có cho rằng ta đoán ra sư thừa và lai lịch của người không chứ? Vũ Văn Tú lắc đầu đáp: Thủy Tấn Hạo, người tùy kiến thức uyên bác, nghe biết nhiều chuyện trong võ lâm, nhưng ta vẫn cho rằng người không có khả năng này. Thi khuê khuê cười nói: Vậy để ta thử xem sao? Vũ Văn Tú mặt dị thỏa hỏi. Ngươi định đoán xem ư Không Không phải đoán mà là xem Vũ văn tú ngạc nhiên hỏi Ngươi xem cái gì Thì khuê khuê không đáp Quay sang nhìn Màu chính bệnh rồi nói Màu sứ giả Đến bụi cỏ kia tìm cây ám khí lúc nãy lại đây Màu chính bệnh cuối người dạ một tiếng Quay người định chạy đi Vũ văn tú hốt nhiên cản lại nói Khỏi cần đi lấy Để ta nói cho người nghe cũng được. Mông Chứng Bình dùng chân đưa mắt nhìn thi khuê khuê. Khi thấy nàng gật đầu thị ý rồi mới không đi nữa. Vũ văn Tú cười hăng hát nói. Đó là cây ngũ bộ truy hồn quá quyết trầm. Nghe tên gọi cây trầm ám khí thôi cũng đủ thấy nó lợi hại kịch độc thế nào rồi. Bọn Lâm Đại Tướng Quân tuy chưa hề nghe qua hay biết được loại ám khí này như thế nào nhưng lúc ấy vừa nghe tên gọi của nó ai nấy nát mặt đều kinh khủng biến sắc. thì què què sau một lúc thất sắc lấy lại thần tĩnh, Hốt nhiên cất tiếng cười lanh lảnh đáp một câu khiến mọi người giật mình. các hạ ta biết rõ ngươi là ai rồi. vũ văn tú nghe không khỏi giật mình, thế nhưng lại nghĩ đây có thể là một câu đánh lừa ta mà thôi không thể có khả năng đó. nghĩ vậy nên chỉ một lát lão đã lấy lại bình tĩnh cười hăng hắc nói: Thủy tướng hạo lần này thì ngươi phí tâm cơ mà thôi. Ngươi cho rằng ta dụng tâm cơ giả với ngươi ư? Người bệt mặt cười nhạt đáp: Tất nhiên ta không dám tình người có thể biết được. Các hạ người đã hoàn toàn nghĩ sai rồi. Thủy tướng hạo ta có nghĩ sai hay không? trong lòng ngươi tất biết rõ người kia đối với ta thật cao minh hơn nhiều thì quay quay ánh mắt quắt lên nghiêm mặt nói các hạ vậy ta xin hỏi thật người ngươi có phải đúng tính danh là vũ văn tú hay không vũ văn tú đã tính danh từ phụ mẫu đặt ra cho ta há dễ cải đổi hay sao câu trả lời dứt khoát với ngữ khí chắc chắn Ấy tội chừng như lão ta không hề giả dối Khả năng lão ta đích thực tên là Vũ Văn Tú Thì khuê khuê nghĩ vậy rồi nói Các hạ có lẽ danh tánh đúng là Vũ Văn Tú Thế nhưng nàng dừng lời lại Đưa mắt dò xét rồi nói tiếp Ngươi phải là một nhân vật thành danh trên giang hồ mới đúng Vũ Văn Tú cười lớn đáp Thủy tướng hạo người đàn nói đùa đấy ư sao ngươi không dám thừa nhận sao thừa nhận cái gì chứ? thi khuê khuê lạnh giọng trong giang hồ ngươi còn một thân phận khác vũ dân tú giật mình kinh hãi thế nhưng bản tính gian dảo thâm trầm lão trấn tĩnh lại cất tiếng cười khanh khách nói câu nói này của người thật khiến cho ta vừa kinh hãi vừa mơ hồ không hiểu thi khuê khuê điềm nhiên nói Các hạ người kinh hãi và thực sự mơ hồ không hiểu là giả thùi. Ngươi kỳ nhiên mang trong người loại ngũ bộ đoạn hồn quá huyết trầm. Tất nhiên phải biết loại độc môn võ công đó. Ngươi nghĩ coi, người ấy nếu không phải là ngươi thì là ai đây? Vũ văn tú đột nhiên cười phá lên ha hả đá. Ngươi nghĩ sai rồi, người ấy quyết không phải là ta. Vậy là ngươi nhất định không thừa nhận. Đã không phải là ta làm sao thừa nhận được kia chứ?" Thì quầy quầy chuyển động đôi nhãn châu hỏi. "Vậy người đó là ai?" Vũ Dân Tú lắc đầu đáp, "Ta không biết. Ta không thể tin ngươi là không biết." Vũ Dân Tú cười khùng khục trong miệng rồi đáp, "Ta đã nói thật lời, ngươi không tin cũng không biết phải làm gì hơn." Thi khuê khuây cười nói, thực ra ngươi là ai? Có đúng là hắn không? Ta căn bản không cần phải hỏi nữa đâu. Trước mắt hiện người có thể nói những điều ấy, lộ rõ bộ mặt chân thật và lai lịch của người, người hiểu rõ chứ? Vũ Văn Tú những mày hỏi, người định nói đến Lam thùy Trung ư? Thi khuây khuây gật đầu đáp, không sai, chính là ông ta. Ngươi cho rằng hắn có thể là ngươi hay sao? Ta tin tưởng ông ta đã nói thật lời. Vũ Văn Tú gật gật nhẹ đầu rồi đáp: "Ngươi nói đúng, hắn sẽ đáp thật lời. Thế nhưng nếu hắn không hề biết thì làm sao? Ý người muốn nói ông ta cũng không hay biết thân thế người trong võ lâm hay sao?" Vũ Văn Tú cười lên hằng hắc vẻ hiểm trá nói: ngươi hỏi hắn há không hơn là ngươi hỏi ta ư? Thì khuê khuê nghe lão nói như vậy, liền đưa mắt nhìn Lam Thùy Trung từ từ nói. Lam Thùy Trung: Về lão ta, ông biết chừng nào nói ra chừng đó, khỏi cần phải giấu giếm. Lam Thùy Trung ứng thanh dạ một tiếng, rồi cúi đầu đáp: "Tôi thần chỉ biết lão ta là một trong vị điện chủ thuộc hạ của đế quân." ngoài ra không biết gì thêm thì què què ánh mắt kỳ vậy hỏi đế quân là ai tội thần không biết đế quân danh hiệu thế nào Lâm thị trung lắc đầu đáp điều này chỉ e ngoài ba vị điện chủ ra không còn người nào biết được thì què què nhíu đôi mày hỏi tiếp ông có bao giờ gặp qua đế quân bao giờ chưa Lâm thị trung đã Có gặp, chỉ không nhìn thấy được diện mạo thôi. Di Khuê Khuê lại hỏi. Người ấy cũng bịt mặt ư? Lam Thùy Trung đã. Mang một chiếc mặt nạ màu vàng. Người ấy tướng mạo thế nào, an dận trang phục ra sao? Dáng người cao lớn, thân dẫn trường bào màu bạc trước ngực và sau lưng đều theo hình kim long nằm móng sống động như thật vậy thì khuê khuê lại hỏi vậy ông có biết hai vị điện chủ kia là ai không chỉ biết một người họ kinh một người họ diên danh hiệu không được rõ bọn họ đều ở trong cốc ư lam thị trung lắc đầu đáp dạ không vậy tham cơ tiên sinh thì sao đã rời cốc đi từ lâu rồi, thì quay quay hỏi tiếp, tham cơ tiên sinh thân phận thế nào dưới trướng của vị đế quân kia? Lâm Thị Trung lắc đầu đáp, điều này thật không rõ lắm, chỉ có điều thân phận tất phải cao lắm, quyết không dưới ba vị điện chủ kia. Vũ Văn Tú lúc ấy cười phá lên khanh khách nói. <cười> Thủy tướng hào, người hỏi hắn xong chưa? Thì khuây khuây chuyển động ánh mắt đã. Lam thủy trung, tuy cũng không biết rõ người là ai, thế nhưng Vũ văn tú cười hình họ tiếp lời. <cười> thế nhưng người đã nhận định rõ ta là người trong lòng ngươi suy đoán từ trước có đúng không? Thì Khoê khuây gật đầu nói không sai, có điều hiện ra trước mắt chưa muốn. Lột mặt thật của ngươi ra mà thôi. Vũ Dân Tú vẫn cười giọng nham hiểm đáp. <cười> ờ, vậy thì cứ chờ đến lúc nào ngươi muốn lột mặt thật của ta rồi hẳn hãy nói tiếp vậy. Lão ta hơi dừng lời lại, thoát cười thanh khắc rồi nói. <cười> Bây giờ thì ngươi nên biết rõ cầu cái không giống khác kia cho ta nghe thử xem. Thì Khuê Khuê cười đềm nhiên nói. Các hạ, ngươi dám nói người nửa tháng trước ở trong cốc giao ước với ta là ngươi sao? Vũ Văn Tú nghe xong há hốc mồm giật mình chợt hiểu ra. Thi khuê khuê nói thẳng ra câu này khiến cho Vũ Văn Tú ngớ cả người. Trố mắt nhìn một lúc rồi mới nói được. Ngươi cho rằng không phải là ta. thì khuê khuê đáp, đương nhiên là không phải rồi. Vũ Văn Tú cười nhạt hỏi. Vậy thì ta xin hỏi, Người ấy là ai? Thi khuê khuê đưa mắt nhìn Lam Thụy Trung rồi hỏi, Người có biết không? Lam Thụy Trung cưới người đáp, Lúc ấy tội thần không có mặt tại hiện trường, Nên không dám loạn ngôn. Thi khuê khuê gật đầu, Thoạt chuyển ánh mắt nhìn Vũ văn Tú rồi nói tiếp, Các hạ dốc dáng giữa ngươi và người ấy đều hoàn toàn giống nhau, giống đến nỗi khiến người ta khó lòng phân biệt được. thế nhưng có hai điểm không thể qua nổi mắt của ta vũ văn tú chú một hỏi. hai điểm nào thì khuê khuê điềm nhiên đáp. ngữ phong và tâm cơ. ai cao ai thấp đi thì khuê khuê ánh mắt lòng lầm sáng lên hỏi dồn. ngươi thừa nhận rồi chứ? vũ văn tú cười hăng hắc đáp. Ta hoàn toàn chưa thừa nhận <cười> Các hạ chính miệng người đã buông ra câu hỏi Ai cao ai thấp Rồi lại phủ nhận Như vậy thấy không ổn rồi đó Vũ văn tú cười lên khanh khách nói <cười> Người thật quá mẫn cảm đi Thật ra ta buộc miệng mà hỏi vậy thôi Thật chứ Thì khuê khuê nhíu mài hỏi tiếp Các hạ nếu người đã quyết không nhận thì thôi vậy Nói đến đó, nàng dừng lời, quay sang Mầu Chính Bình trầm giọng nói: "Mầu sứ giả chuẩn bị một viên quả lôi ném vào khoảng đất trống cách năm trượng về hướng bắc để vị Vũ Văn chủ nhân này xem đó là đồ thật hay đồ giả đây." Thuộc hạ xin tung lệnh. Mầu Chính Bình cúi người Rồi thòa tay vào trong áo lấy ra một viên đạn tròn đen chuẩn bị ném đi. Đột nhiên vũ văn tú cao giọng cản lại. Chậm tay! Thi khuê khuê đưa tay cản mô chính bình lại rồi hỏi. Các hạ có lời gì muốn nói không? Vũ văn tú cất tiếng cười hăng hát. Đảo ánh mắt dảo quạt quét nhìn một lượt bọn 24 chính nghĩa sĩ giả đang có mặt ở đó. Rồi ngước nhìn Thi khuê khuê hỏi. Người nói bọn họ mỗi người đều có mang theo ba viên thần quả lồi có đúng không? thì quay khuê, khuê thoáng hiểu ra ngài tầm ý của lão ta, nàng liền nói. Các hạ có phải ý người muốn tự mình chỉ định ra một người dùng một viên nào đó để thử xem thật giả có đúng không? Vũ văn tú cười khanh khách không nhận. Nếu đã là hoàn toàn thật, ta nghĩ người không phản đối chứ? thi khuê khuê cười nhẹ, thoạt đưa mắt nhìn châu chính bình nói: màu sứ giả lão ta tự nhiên đã muốn chỉ định vậy ngươi hãy cất viên đạn của ngươi vào đi. nàng dừng lời lại, quay nói với vũ văn tú giọng lạnh lùng: các hạ bây giờ thì tùy ngươi chỉ định đi. vũ văn tú đã có chủ ý, nghe nói liền chỉ vào một thiếu niên sứ giả thân giận thanh bào. Có tên gọi là Lữ Văn Bân. Lão lên tiếng nói, Gã kia! thì khuê khuê lên tiếng gọi, Lữ Sứ Giả, người đứng ra ngoài đi. Lữ Văn Bân ứng thành dạ một tiếng, Rồi bước lên mấy bước, đứng thỏng tay chờ lệnh. thì khuê khuê nói, Hãy lấy ra một viên thần quả lôi chuẩn bị ném đi. Vũ Văn tú đột nhiên lại lên tiếng, Xin hãy lấy ra cả ba viên. thì khuê khuê hơi ngớ người. Nhưng chợt hiểu ra ý của lão. liền gật đầu nói. Được. Lữ sứ giả. Hãy lấy ra cả ba viên. Tùy ý lão ta chọn. Lữ văn bần ứng thanh dạ một tiếng. Rồi lấy ra cả ba viên thần quả rồi Đèn bóng nằm trong tay. Mắt nhìn vũ văn tú hỏi. Các hạ ông chỉ định viên nào đây? Vũ dân tú đưa tay phải ra chỉ một viên đồng thời nói Viên nằm ở ngoài cùng kia đó Vừa nói đến đó đột nhiên lão ta đưa ngón tay chỉ thành một chiêu chưởng Phát ra một cổ âm nhu chưởng lực phóng tới Đẩy dăng ba viên đạn trên tay của lử dăng vật Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ lại nhanh Khiến cho cả bọn Lam Đại Tướng Quân Hoàng Đô Tổng Quảng đều trố mắt không kịp lên tiếng Đừng nói là nhiều Nếu ba viên thần quả lôi kia đồng thời bắn tới phát nổ Thì cả bọn thi khuê khuê đừng có hồng mà thoát khỏi cái chết Thế nhưng thi khuê khuê là một thiếu nữ trí huệ siêu nhân Đã lường trước đề phòng lão tạc này Nên lúc ấy mọi người hốt hoảng Nàng lại cười nhạt quát lên Lão tạc ngươi thật nham hiểm Trong cái tức tắc Nàng cũng đã phóng ra một cổ kình lực âm nhu ngân đón chuẩn trình của đối phương cứu mọi người thoát nạn chỉ nghe bình một tiếng nổ âm âm giang đợt cả thi khuê khuê lẫn vũ văn tú đều lão đảo thối lui về sau một bước mọi sự việc xảy ra hết sức nhanh chỉ như một ánh chớp mà thôi không ai kịp nhìn thấy cũng chính trong cái sát na đó mâu chính bệnh trong lòng hận tâm để thâm độc ác hiểm của vũ văn tú Đã quên mình thi triển một chiêu tuyệt học thần lâu nhập hải Đạt đến trình độ thân kiếm hợp nhất Phóng dút tới đâm thẳng luôn vào người của vũ văn tú Đột nhiên hai tiếng thét cùng một lúc gian lên Hai ánh kiếm xanh lè sáng đến chói cả mắt Loáng lên phóng tới ngân tiếp vũ chính bình Một tiếng rú dài ghê rợn Cả người của mâu chính bình rơi mạnh xuống đất Máu tươi xối xả nằm im bất động trên mặt đất Hai ảnh kiếm đã thầu liễn lại. Bọn người vừa ra tay đó chính là hai người trong bốn hát y hán tử cận vệ tầm phúc đang đứng sau lưng của Vũ Văn Tú đà tài. Mâu chứng định gì trong cơn giận đã dốc hết công lực phát ra một chiêu tuyệt học đâm tới Vũ Văn Tú một cách liều mạng nên không ngờ bọn này ra tay công quá nhanh nên mới thụ thương đến như thế này. Thì quê quê nhìn thấy Mâu chính bình nằm im bất động trên dũng máu Nàng hốt quản nóng lòng Lo lắng cho tính mạng của anh ta Điều này không phải chỉ nàng tiếc một mạng thuộc hạ của mình không thôi Mà còn vì là mâu chính bệnh Thuộc là chính nghĩa sứ giả Tài trí nhất trong 48 vị sứ giả Rất được Thủy Tuấn Hạo đặc biệt ưu ái mến mộ Lại nói lần này nàng thai chàng xuất dẫn mọi người Đến phó ước Nếu mâu chính bình bị chết oan uổng như thế thì thật nàng khó lòng ăn nói với chàng vậy. Bây giờ toàn trường mỗi người đều vừa kinh hãi vừa căm phẫn bọn vũ dân tú, nhất là 23 vị sứ giả đang có mặt ở tại trường lúc ấy. Vừa thấy mâu chính bình bị tập kết thụ trọng thương, người nào mắt cũng long long lên sòng sọc, tràn đầy sát khí, tay để trên đốc kiếm, chỉ chờ thi quay khoai khuất tay quát một tiếng sát thì cả trường máu chảy đầu rời sẽ lập tức xảy ra này với bọn người của vũ văn tú thì sao đương nhiên từ ánh mắt của đối phương bọn họ cũng đã nhận ra tình hình trước mắt chỉ như cung nỏ đã dương căng chỉ thả tay một cái là mọi chuyện sẽ kết thúc vũ văn tú tầm cờ thâm trầm giáo hòa nhìn thấy tình hình trước mắt trong lòng thoáng run lên hiển nhiên lão ta thừa hiểu từ hoàng lực lượng sông phương nếu trận hỗn chiến này nhất định xảy ra phần tổ hại chắc chắn sẽ nằm về phía bên lão rồi bởi trong lòng lão lúc ấy nghĩ rất lung tung tìm cách đối phó nói ra thì có vẻ hài lòng chậm chạp thực mọi chuyện diễn biến rất nhanh thi khuê khuê sau khi tiếp một chưởng của vũ văn tú nàng thối lùi một bước thì thấy mâu chính bình tiếp theo thụ thương sau mấy giây phút sững sờ, mặt biến sắc, nàng quát nhìn trần bọn vũ văn tú, rồi nàng trong lòng cũng lo lắng cho là mâu chính bệnh, liền thi người lướt tới thi thể, xem xét vết thương. Bọn thượng ninh ninh mẫu dung nghi phương làm đại tướng quân, hoàng đô tổng đốc cũng liền chạy theo đến đứng dây quanh nàng phòng vệ. Sau một hồi xem xét vết thương, thấy mâu chính bệnh, cả thải bị bãi vết thương kiến. Thương tức tùy rất nặng, nhưng không có nhát nào sâu vào nội tạng nguy hại đến tính mạng, chỉ có điều vì lúc ra chiêu, Mâu Chính Bình dùng quá nhiều tâm lực, nên khi thụ thương, chân khí suy giảm rất nhiều, khiến nhất thời hồn mề bất tỉnh nhân sự mà thôi. Thì Khuê Khuê sau khi xem xét tường tận, thương thế của Mâu Chính Bình, biết không nguy hại lắm, bây giờ nàng mới từ từ thở ra nhẹ nhõm trên mặt thần sắc hồng nhuận trở lại nàng lấy từ trong áo ra một chiếc bình sứ xanh nho nhỏ đưa cho lâm đại tướng quân và dặn dò hai vị mang anh ta qua bên kia dùng ba viên phục khí liễu thương hoàng này cho uống rồi cho dùng thêm chỉ huyết tán băng lại vết thương cho tốt đồng thời gọi sứ giả đến bảo vệ anh ta tính mạng an toàn anh ta giao cho hai vị đó Làm đại tướng quân và hoàng đô tổng đốc Cuối người cung kính đá Bọn lão thần tuân mệnh Thì khuê khuê chờ cho đến khi Lam tướng quân và hoàng đô tổng đốc Mang màu chính bệnh Lùi ra sao lúc ấy nàng mới đưa ánh mắt sắc lạnh Đầy căm phẫn Nhìn xói vào mặt của vũ văn tú Buông giọng lạnh lục Vũ văn tú Ngươi lòng dạ thật là hiểm sâu độc ác Thì chớ cách ta bất nhân đó Nói rồi, nàng giận công lực, truyền ra lớn tiếng nói. Sáu vị sứ giả cánh rừng phía nam nghe lệnh. Vũ văn tú nghe vậy, giật thoát người võ vàng lên tiếng. Tiểu hiệp, hãy chậm. Thi khuê khuê hỏi, ngươi còn gì để nói nữa chứ? Vũ văn tú trong giây phút này đã tìm ra kế sách đối phó. Bèn cười hờn hệt nói. Thực ra, ngươi chừng như không nên vì chuyện nhỏ như thế mà làm lớn lên nha Thi khuê khuê lạnh giọng quá Chớ có nhiều lời nói nhãn Có phải người đã thay đổi tầm ý Muốn tự ra lệnh cho bọn người trong rừng kia loại thân ra không Vũ dân tu gật đầu cười khang nói Thần quả lôi của người quá lợi hại bá đạo Để tránh cho chúng nhân thuộc hạ tán mạng Một cách quan uổng cho nên <cười> Ta đành phải thay đổi tầm ý của mình thì quây quây quát mắt nói người thay đổi tâm ý thì ta cũng có điều kiện điều kiện gì chứ thì quây quây cười nhạt hỏi lời giao ước hôm nay thật ra người định thế nào <cười> điều đó cần gì phải nói đương nhiên ta sẽ cùng người tỷ đấu một trận thắng bại phân định toàn cục diễn hôm nay rồi ta thắng người sẽ y lời giao ước thả bọn thê tử của Lam hoàng nhị tộc ra sao?" Vũ Văn Tú gật đầu, "Đương nhiên là vậy. Lời này của người phải giữ tính dụng, có đáng tin hay không chứ?" <cười> "Tuyệt đối có thể tin được mà." Thì khôi khôi cười nhạt khinh thị nói, "Con người ngươi tâm địa nham hiểm xảo trá, ta thật nghe không lọt câu nào hết. Tuyệt đối đáng tin này của ngươi." Vũ dân tu đòi người chuyển động nói, Vậy thì ngươi nói ta phải làm gì ngươi mới tin đây? Thì khuê khuê bỗng cười khanh khách nói, Điều này cần phải để ta nói điều kiện với ngươi, xong rồi mới quyết định được. Vũ dân tu vẫn cố tìm kế đối phó, lúc ấy bèn nói, Được, vậy ngươi nói đi, ta đang rửa tai lắng nghe đây. Điều kiện tất nhiên ta sẽ nói ra, Thế nhưng ta còn muốn hỏi một điều, là bọn người trong rừng kia là bọn người nào đâu? Điều này còn phải hỏi, hiển nhiên là thuộc hạ dưới quyền của ta rồi. thì Khuê Khuê gật gật đầu nói. Đương nhiên là ta biết, bọn họ đều là thuộc hạ của người. Nhưng ý ta muốn hỏi là, người của Lam Hoàng nhị Tộc hay là thuộc hạ trực tiếp của người kìa? <cười> điều này há có gì phân biệt hay sao? <cười> Không cần biết có phân biệt hay không, Ngươi hãy đáp lời ta hỏi đi. Vũ dân tủ trầm năm một lúc rồi đáp. Đa số là đệ tử con cháu của Lam Hoàng nhị tộc. Tổng cộng bao nhiêu người? Bảy bốn người. Vậy còn thuộc hạ trực tiếp của ngươi? Hai mươi người. Thì Khuê Khuê ánh mắt bỗng nhiên quắc lên nói rõ. Các hạ... Bây giờ xin hãy lệnh cho tất cả người của Lam Hoàng Nghị Tộc ra khỏi khu rừng, Lui về phía Bắc ngoài hai ngươi trượng mà đứng. Vũ Văn Tú nghe như vậy giật mình ngạc nhiên hỏi, Đây là điều kiện của người hay sao? Thi Khuê Khuê cười nhạt đó, Không sai, nhưng chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Vũ Văn Tú dặn lòng hỏi, Vậy bước thứ hai sao? Xin trước hết hãy làm theo bước thứ nhất của ta đã. Hai mươi người kia vẫn lưu lại trong rừng. Đến lúc ấy ta sẽ nói tiếp cho người rõ. Vũ văn tu đảo ánh mắt một vòng rồi nói. Sao không nói rõ ra một lần ý của người có hại hơn không? Thì khuê khuê trầm giọng đáp. Đối với người hiểm trá thâm độc như người, ta không thể không cẩn thận từng bước từng bước tiến hành. Vũ Văn Tố cười gằn hăng hắc nói: Thủy Tấn Hào, đây cũng coi như là một điều kiện của ngươi ư?" Thì khoe khoe hỏi ngược lại: "Có phải người cho là gần như một sự uy hiếp không?" Vũ Văn Tố luôn giọng lạnh lùng gật đầu đáp: "Đúng vậy, hành động này của ngươi là một sự uy hiếp đó. Hừ, ngươi cho là như vậy, ta cũng không phản đối được." Thế nhưng ta vẫn có lời nói rõ trước đây Hoặc nhìn thì giống như sự nguy hiếp Thế nhưng thực tế là một điều kiện Vũ văn Tú nói Nếu ta không chiếu theo lời ngươi để làm Ngươi sẽ hạ lệnh phóng 12 viên thần quả lôi kia ngài Có đúng không? thì Khuê Khuê lãng nhiên đã Đúng vậy Vì bọn thuộc hạ của ta Và bản thân tính mệnh của ta Không thể không ra tài khống chế người trước giải trừ hết hậu quả đang tàng ẩn trong bóng tối. Vũ Văn Tú đảo ánh mắt nhìn xa xa một lượt, thấy bọn người hai sứ giả kia tay vẫn lầm lầm viên thần quả lôi trong tay đang đợi lệnh. Lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành gật đầu nói: Thôi được, cứ xem người hôm nay lợi hại thế nào. Lão ta dừng lời, chuyển ánh mắt qua. Bốn gã hát y đại hán đang đứng sau lưng của mình. Hồ Tôn Giả, người hải y theo ý của Thủy Thúy Hiệp, truyền lệnh bốn điện đi. Gã cuối người ứng thanh dạ rang một tiếng, rồi chạy về phía chừng mười bước, lớn tiếng gọi vàng lên. Bốn lệnh điện chủ, đệ tử của Lam Hoàng nhị tính gia thần trong hai cánh rừng Tây Nam. Hãy lập tức thoái xuất về phía bắc ngoài hai mươi trường. Dứt lời từ trong cánh rừng đã thấy, Bọn người đệ tử tôn nhi của Lam Hoàng nhị tấn gia thần lục đục kéo nhau chạy ra, Rồi nhắm về hướng bắc phóng đi. Vũ văn tủ chú mắt nhìn thi khuê khuê cười hăng hát nói, <cười> Bước thứ nhất đã làm theo ý người, hiện tại hãy nói bước thứ hai cho thi khuây khuây chờ cho đến khi bọn người của Lam Hoàng nhị tộc chạy ra ngoài xa đứng yên rồi mới từ từ nói bước thứ hai là các hạ hãy lệnh cho hai người kia bước ra khỏi rừng tập trung lại trước cánh rừng phía tây mặt quay vào trong rừng mà đứng Vũ Văn Tú nghe như vậy nhíu mày khó chịu nhưng nghĩ chuyện đã đến nước này rồi cứ tùy cơ ứng biến Bèn quay lại ra lệnh tiếp theo cho Hồ Tôn Giả, gọi bọn người kia ra. Hồ Tôn Giả y lệnh mà làm. Lát sau đã thấy 21 giả đại hán mình vẫn toàn áo quần màu đen, lưng mang đao và kiếm, chạy ra đứng trước cánh rừng tây, mặt quay dạo trong Thì khue khê đảo mắt nhìn bọn người kia một lượt, đột nhiên nàng cười khan khách nói: "Các hạ quả nhiên không ngoài suy si đoán của ta." Bọn họ đều là những tai cao thủ Xem ra điều kiện của ta là đúng cách Vũ văn tú nghe vậy giật mình thầm nghĩ Ý chẳng lẽ hắn ta đã biết chân tướng của ta rồi sao Tuy vậy bên ngoài lão vẫn cười hăng hát nói Chớ có nhiều chuyện ngoài đề thêm vô dụng Xin hỏi rõ ra chân ý của người đi Các hạ chớ có dội lát nữa người sẽ biết ngay mà thôi nàng dừng lại đưa mắt nhìn hạ chứng dương trầm giọng nói hạ sứ giả ngươi đi triệu hồi ngủ thì dậy và sáu vị sứ giả trở lại đây còn lại sáu vị sứ giả lệnh cho họ dẫn thủ sản thần quả lôi trong tay giám sát bọn 21 người áo đen kia nếu thế chúng có hành động gì sai trái lập tức ra tay cứ việc dùng thần quả lôi thiêu trụi hết cho ta. Hà Chính Dương cú người dạ một tiếng rồi chạy đi. Sau khi bọn ngủ thì dậy già sáu vị sứ giả trở lại. Thì khuây khuây lúc ấy mới đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ Văn Tú nói: Các hạ bây giờ truyền lệnh cho bọn thuộc hạ tâm phúc bên người của người thối lui ra sau năm trưởng. Vũ Văn Tú hơi do dự hỏi: Vậy thuộc hạ bên ngươi thì sao? Hứ, đương nhiên cũng thối lui ra sau năm trượng. Tình thế đến nước này thì Vũ Văn Tú không còn đường nào cưỡng lại được nữa, lão bèn phất tài lên ra hiệu. Chúng bay lùi ra ngoài năm trượng mau. Vũ Văn Tú lúc này bỗng lên tiếng nói: Người định lấy tính mạng 21 người kia quy hiếp ta đó ư? Ta không thừa nhận đây là sự quy hiếp" Trên thực tế để đối phó với con người thâm hiểm, Xảo trá như người, Thì đây là biện pháp hợp lý nhất. Thế nhưng ta dám bảo đảm với người, Nếu người bại, Chỉ cần làm đúng lời giao ước, Thì bọn họ sẽ không bị tổn hại đến một cộng lông nào. Đến đây thì vũ văn tú thầm tháng phục, Đã đi từng bước cẩn thận chắc chắn, Khiến lão không cách nào trở mặt lập mưu tính kế được nữa. Nếu trận này lão ta thua thì, Bảo toàn cho tính mạng 21 tài cao thủ tinh anh thuộc hạ của mình Thì ngoài cách thả bọn thê tử Lam hoàng nhị tộc ra Không còn cách nào chối cãi được nữa Lão thật không ngờ Tình hình diễn biến càng lúc càng đưa lão Từ thế chủ động lập mưu mai phục dàn trận gài lừa đối phương Trở thành thế bị động Bị khống chế đến không còn Kế sách trở nước cờ Có điều lão ta vẫn thấy quái dị Đối phương lần này đến đây chừng như đã nắm được kế hoạch của lão ta rồi Chuẩn bị đối phó rất chu đáo Khiến cho lão phải đau đầu Không biết đối phương còn biết thêm được điều gì nữa hay không đây Lão đứng trầm ngâm một lúc Biết không còn cách nào hơn bèn gưỡng cười Khanh khách Ác nỗi lo sợ trong lòng Rồi mạnh dạn đáp Được, chúng ta một đời quyết định ta bại ta sẽ lập tức thả bọn thầy tử của lâm hoàng nhị tộc người thả thuộc hạ của ta ra nhưng nếu bại thì phải lập tức trở thành một viên thuộc hạ của ta tuân theo mọi mệnh lệnh của ta thì quay quay gật đầu đáp đại trưởng phụ xuất ngôn như sơn các hạ xin rút kiếm động thủ đi vũ văn tú cười hình hệt hiểm trái nói cuộc chiến hôm nay Của ta và người không phải là cuộc chiến sinh tử Hà tất phải dùng đến gươm đào Như vậy không quá bất nhân tổn đức hay sao Tới giờ phút này mà lão ta vẫn buông ra được những lời Đầy nhân nghĩa dễ nghe như thế Quả là một tên ma đầu hiểm trá không thể lường hết nổi Tất nhiên dụng tâm của lão ta khi buông ra điều này Thì, thì khuê khuê là vì cô nương trí tuệ tuyệt đỉnh Làm gì mà không hiểu được Lão ta chính nghĩ nàng là thủy tuấn hạo nên nếu dùng kiếm tất sẽ không thắng nổi lôi đình kiếm pháp của chàng mới có câu này mà thôi. Đúng là già lừa thì gặp dưa thúi. Lão đâu có biết được vị thiếu niên tuấn tú khôi ngô trước mặt lại không phải là thủy tuấn hạo. Tất cũng không hề biết lôi đình kiếm pháp chính lão đã vô tình giúp thì khuê khuê qua được một nỗi lo. Bây giờ nghe vậy thì khuê khuê trong lòng hiểu ra tâm ý của lão. Nàng cười cười đáp Không sai Giữa người giới ta không quán không thù Đúng ra không nên lấy bình đào Cũng không cần phải đấu trí mạng với nhau Nàng dừng lại ngưng một nhìn lão ta rồi hỏi Các hạ ý muốn dùng trưởng pháp đấu với ta Vũ Văn tố gật đầu cười mép nói Chính là như vậy Giới hào khí hiền ngàn chính trực như thiếu huyệt Ác không rung sợ mà phản đối chứ Thì khuê khuê nghe câu nói Nàng nhướng cao mày đáp giọng sang sẵn Ngươi khỏi cần phải khích ta Cỡ như ngươi vô lượng chọn phương pháp nào tỷ đấu Ta cũng hầu tiếp Đồng thời tin chắc sẽ thắng ngươi Nói tới đó nàng trầm giọng xuống Nhìn thẳng vào mặt lão ta rồi tiếp Được ngươi đã tự tin Chủ pháp của mình cao hơn kiếm thuật Thì bây giờ hãy xuất thủ đi. Vũ văn Tú nghe như vậy không nói nhiều lời. Cất tiếng cười hang hát mấy tiếng rồi nói. Như vậy hãy tiếp chuẩn đây. Thân hình theo lời nói bước lên trước. Ta phải dung trưởng đánh thẳng vào giữa ngực của đối phương. Dùng ngực trên với nữ nhân mà nói. Thì là một cấm địa không ai được chạm vào. Phàm là một đối thủ nam nhân. Dù tàn độc tới đâu cũng không nên. Đánh vào bộ dị cắm địa này của nữ nhân. Nếu không thì người trên giang hồ biết được. Cho kẻ ấy là hạng hạ lưu có hành động thấp hèn. Tuy nhiên lúc này chỉ vì Vũ văn Tú không biết được. Trước mắt mình là một thiếu nữ giả nam trang. Nên mới xuất thủ như vậy mà thôi. Thì quay Khuê, Khuê tuy cũng hiểu được. Vũ văn Tú coi mình là thủy tuấn hạo. Nên mới ra tay như vậy. Chứ không phải lão ta cố ý có hành động vô sĩ. Thế nhưng mắt nạ vừa thấy hữu trưởng của lão ta chọc vào ngực, bất giác mặt đỏ ẩn, dội vàng né người hừ một tiếng lạnh lùng rồi dung tay chọc vào cổ tay của đối phương. Vũ dân tú thấy vậy liền rút tay lại, tả thủ dung ra hợp thành song trưởng, đánh tới tấn công tiếp. Thì khuê khuê nhíu mại khó chịu, nhưng rồi cũng khớt tiếng cười nhạc không hề né trắng, liền thi triển trừ phát. Phất hai ống tài lên phát ra trừng lực Âm nhu quá giải chữ lực của đối phương Đồng thời phản công trở lại Nên biết trừ pháp là loại độc môn tuyệt học của nữ phái Hoặc nhìn thì thấy nó là hai ống tài áo giải lụa Thế nhưng với người công lực thâm hậu Thì triển lão luyện Nó sẽ trở thành một thứ võ khí vô cùng lợi hại Gương đào tuy sắc cứng Nhưng nó âm nhu mềm mại Thì đều bị vô hiệu quá Nhưng khi kỳnh lực được phát ra theo nó Thì nó lại trở thành cứng rắn đủ sức đã thương đối phương Bây giờ qua chưa đầy tuần trà Bọn họ đã đấu với nhau 17-18 chiều Vũ Văn tú thi chuyển hết sở học Cũng không sao tấn công vào nổi Đôi tay áo phất lên cuồn cuộn như vũ bão Của thi khuê khuê Lão ta đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong bị động Vũ Văn tú trong lòng rung lên Đang đầu lão ta hăng đánh chưa nghĩ ra đến lúc này thấy thi triển phất cựu càng lúc càng tuyệt hảo kỳ diệu lão chợt nhận ra có điều gì lạ ở phía đối phương bất giác hơi sững người dội tung ra một chữ rồi nhún mình tháo lui về phía sau năm sáu bước miệng la lên ngươi thì què què cũng đã ngừng tay cười điềm nhiên nói ta thế nào ngươi nhận bại rồi chứ Vũ Văn Tú trấn tỉnh tinh thần Chú một cố quan sát đối phương rồi nói Ta xin hỏi Có phải người vừa sử dụng Sông Phụng, Ngạo Dân Trù Pháp không vậy Thì Khuê Khuê gật đầu cao giọng đá Không sai Vậy thì sao chứ Vậy thì ngươi có lẽ không phải là Thủy Tuấn Hảo <cười> Vũ Văn Tú Chớ nhiều lời lộn xộn. Ta hỏi ngươi có chịu bại hay chưa Vũ văn tú cười hình hợp đáp: <cười> Chuẩn pháp tuyệt luân của tà không phải tầm thường. Thế nhưng nếu đã gặp phải xong phụng ngạo dân trừ pháp rồi, không nhận bại thì làm gì nổi chứ? Lão hơi dừng lại, thâm lễm nụ cười nghiêm túc hỏi: Thế nhưng ta cũng phải muốn làm rõ chuyện là ngày hôm nay bại dưới tay thủy tuấn hào hay là dưới tay truyền nhân của ngọc lão tiền bối đây? chì khôi khôi chuyển động đôi nhãn châu hỏi lại. Điều này thì có gì khác biệt nhau chứ? Đương nhiên là có khác biệt nhau rồi. Khác thế nào? Người nếu đúng là truyền nhân của Ngọc lão tiền bối thì ta nhận bại khẩn thành tâm phục, không còn gì để nói. Nhưng nếu người là thủy túng hạo thì chuyện lại khác đi. Khác thế nào đây? Vũ Văn Tú nghiêm mặt đáp. Ta không tin thủy tuấn hào lại có thể biết sử dụng song phụng ngọc dần trừ pháp bởi vậy trước lúc chính thức nhận bài ta không muốn chịu bại một cách không minh bạch như thế này thì khoe khoe hiểu ý lão ta liền tiếp lời vũ văn tú như vậy người muốn tái chiến một trận nữa mới quyết định thắng bại ư vũ văn tú gật đầu đáp đúng vậy thế nhưng nếu người đúng là truyền nhân của ngọc lão tiền bối thì điều đó không cần, ta sẽ nhận bài đồng thời sẽ thả người ra ngay. thì khuê khuê nhíu mày, ánh mắt nghĩ nhanh trầm giọng nói. vũ văn tú ngươi định giở trò giáo quát gì nữa đây? vũ văn tú nghiêm mặt lắc đầu đáp. tuyệt đối không, lời ta hoàn toàn chân thật. thì khuê khuê nâng ánh mắt nhìn trầm trầm vào vũ văn tú một lần nữa, rồi đột nhiên cất tiếng cười lạnh lạnh nói. <cười> Vũ Văn Tú, ta hy vọng lời ngươi hoàn toàn thực tâm mà không phải tìm kế gian dảo đối phó với ta Nàng hơi dừng lời lại, thoát cao giọng sang sảng nói Hiện tại ta thừa nhận ta họ thi, tên là Khuê Khuê Đại trưởng môn các hạ bây giờ hãy thực hành lời giao ước đi Mấy tiếng đại trưởng môn khiến cho Vũ Văn Tú nghe xong giật bắn người Mặt hoàn toàn biến sắc trắng bệt ra Chỉ có điều lúc này nhờ chiếc mặt nạ che mặt nên không ai nhìn thấy mà thôi. Tuy vậy nét quảng kinh vẫn không che được phát ra từ trong ánh mắt của lão. Đến đây, lão trong lòng hiểu rõ đối phương không những là truyền nhân của Ngọc Tiên Tử mà còn là sớm biết ra chân tướng của lão rồi. Phải, một lúc sau lão ta mới lấy lại được thần thái bình tĩnh gượng gạo trên gương mặt. Một nụ cười rồi nói, Ngươi là truyền nhân của Ngọc Lão Tiền Bối Vậy ta phải nên gọi ngươi bằng hai tiếng cô nương vậy Thì khuê khuê lãnh đạm nói Tùy ý ngươi Cô nương tôi xin hỏi Thủy Tướng Hạo tại sao không đến phó ước vậy Thì khuê khuê nhướng cao mày nói Chẳng lẽ ta đại diện đến phó ước không được hay sao chứ Vũ Văn Tú lúc này giữ thái độ thân thiện hơn cười nói Cô nương đại diện đương nhiên là đốt rồi chỉ có điều tôi muốn biết tại sao anh ta không đến mà thôi anh ta đã rời khỏi đây rồi sao rời khỏi đây ư mà đi đâu chứ thì què què thấy thái độ ngữ khí nồng nóng của vũ văn tỷ. biết mình đã tính sai nàng bèn cười đáp trở lại trung nguyên quả đúng như vậy vũ văn tú vừa nghe qua câu này đã chấn động trong lòng liền hỏi dột Đi, đi tử bao giờ vậy? 14 ngày trước đây rồi. Anh ta tại sao nôn nóng trở lại Trung Nguyên mà không ở lại đây phó ước? Thì khuê khuê nhớt mép cửa nhạc nói. <cười> Lưu lại đây vừa hợp với tâm nguyện của các người chứ gì? Để các người rảnh tay tác hoài tác quái ở Trung Nguyên, buộc gió lâm các phái thuần phục, sưng bá gió lâm thiên hạ có đúng không? Vũ dân tố lại chấn động trong lòng. Nhưng vẫn cố lắc đầu nói, Cô nương, lời cô thế nào thật tình tôi không hiểu. Đại trưởng môn các hạ, ông thật tình không hiểu hay sao? Vũ văn tố vẫn cố làm vẻ ngơ ngát nói, Cô nương, tôi thật tình không hiểu. Thì khuê khuê nhíu mại hơi bực mình, Nhưng cuối cùng cũng dằn người lại cười đáp, Các hạ thôi được, ông thật không hiểu hay giả không hiểu, đó là chuyện của ông. Với ta là vô can Bây giờ ta hỏi rõ ông Tính y theo lời ước thả người ra hay tính thế nào đây Vũ Văn tú nghe hỏi vậy trầm ngâm đáp. Thì khuê què giọng đăng rại quá Ông còn suy nghĩ điều gì Làm hay không cứ trả lời thẳng một tiếng là xong Vũ Văn tú giật mình giỏi nói Cô nương Thiên dạng xin chớ hiểu lầm Lại đối với cô nương tôi thật không dám. Hừ, vậy ngươi còn trầm ngâm suy nghĩ điều gì chứ? Vũ Văn Tú hòa hắn lấy tiếng rồi đó. Tôi nghĩ là lão lập lờ ấp a ấp úng chưa nói dứt câu thì khề khề đã bực mình quát lên. Ngươi nghĩ gì nói ra mau. Ta báo cho người biết, chớ có manh tâm dở trò ma quỷ với ta, bằng không thì coi như tự tìm lấy đau khổ. Lúc ấy chớ có cách tà, à, ra tài ác độc Hạ thủ mà không lưu tình Vũ văn tú bồi thêm một nụ cười rồi nói Cô nương tôi rất hiểu Tôi chính đang suy nghĩ xem thả họ bằng cách nào Nên giao họ cho cô nương sao mới hợp lý Thi khuê khuê nhíu mày lạnh giọng Vũ văn tú Ngươi đúng là đang định giở trò đen tối gì đây Dữ Văn Tú gõi lắc đầu đáp, cô nương, tôi đã nói qua là không dám. Đây là lời thật tình không hề giả dối. Thi Quê Quê chuyển động ánh mắt suy nghĩ rồi hỏi, bọn họ hiện đang bị giam giữ ở đâu? Vũ Văn Tú đáp, trong một tuyệt có bí mật khác, cách đây bao xa? Trên dưới mười dặm. Thi Quê Quê trầm ngâm một lúc rồi nói. Điều đó có gì đáng suy nghĩ không? Nếu vậy ngươi phái người đi truyền lệnh Mang tất cả bọn họ đến đây Chúng ta chờ đợi vậy Cô nương điều đó không phải là gì khó Thế nhưng Thì Khuê Khuê tiếp lời hỏi Nhưng người gặp Có gì khó khăn phải không? Vũ Dân Tố gật đầu đá Có phái người truyền lệnh đi cũng vô hiệu Người trong giữ ở đó nhất định sẽ không thả họ đâu Tại sao? Vì lẽ người không có quyền hạn hạ lệnh đối với người trong giữ ở đó sao? Không phải như vậy. Thì Khuê Khuê lấy làm ngạc nhiên nhíu mày hỏi. Đã không như vậy. Người phụ trách trong coi ở đó. Há lại dám trái lệnh của người sao? Điều này nguyên do có lệnh từ trước. Đã hạ lệnh thả người là phải thân phận từ Điền Chủ trở lên. Tự thân tới đó hạ lệnh mới được Bằng không người phụ trách ở đó Sẽ không bao giờ thi hành gián tiếp truyền đi Thi khuê khuê hiểu ra được gật đầu nói Thì ra là như vậy Nói như thế chuyện này phải cần tới Đại trưởng môn các hạ thân hành đến đó Mới có thể làm được Vũ văn tú gật đầu đáp Trừ ra tôi tự thân hành đến đó Không còn biện pháp thứ hai Thì quay quay nghe vậy mặt lạnh lại cười nhạt nói Thật là không hổ thẹn một vị trưởng môn xuất lĩnh một phái Tâm trí xác thực siêu nhân, dược chúng Khiến cho người ta không thể không vội phục Cái quyền quyền biến và tâm cơ như thế này thật là cao minh Vũ văn tú cười khổ sở méo mặt nói Cô nương, cô cho rằng tôi đang lập nguy kế thoát thân chứ gì Thật là quan uống cho tôi thi quay quay khó lòng tin nổi lời lão ma đầu này nàng lãnh nhiên hỏi các hạ lời ta thật quan bụng cho ngươi sao cô nương nếu trước mắt tôi thật là thủy tướng hào có lẽ tôi không lập mưu kế thoát thần nhưng đối với cô nương tôi đã nói qua rồi tôi không dám cho nên cô nương thi quay quay tiếp lời lão nên tin vào lời các hạ chứ gì vũ văn tú gật đầu nói Đúng vậy, những lời tôi nói là hoàn toàn sự thật. Các hạ nếu lấy thân phận của ông là chữ môn nhất phái, thì danh vọng đâu phải nhỏ, dù gì hẳn ta cũng có thể tin nổi. Thế nhưng, nàng dừng lời lại, cười nhạt mấy tiếng nhìn lão già rồi tiếp. Đáng tiếc ông hiện tại là vũ văn tú, nhậm chức điện trưởng, dưới trướng của bọn ma đầu đang ẩn thân trong bóng tối. Ôm mộng bá đồ võ lầm, Thử hỏi lúc này ông già ta quán đổi địa vị Ông có tin nổi đây là cái thoát thân không chứ? Từng câu từng chữ, Hợp tình hợp lý của nàng, Khiến cho vũ văn tú, Dù lúc ấy nói ra những lời chân thật, Cũng không có cách nào biện bạch được, Lão cười khổ não rồi nói, Cô nương không tin nổi lời tôi rồi, Thật tôi cũng không biết làm gì hơn, Lão dừng lời lại, Đưa ánh mắt nhìn Thi Khuê Khuê, thoáng nghĩ nhanh rồi nói tiếp. Vậy thì xin lĩnh giáo cô nương ng nghe theo cô nương vậy Thi Khuê Khuê đột nhiên quay đầu lại nhìn Lam Thủy Trung hỏi. Lam Thủy Trung, người nghe rõ lời ông ta rồi chứ. Lúc này bọn thường Ninh Ninh và Lam Hoàng Nghĩ Tộc, Đức Cách ngoài năm trưởng không phải là xa lắm. Nên câu chuyện giữa Thi Khuê Khuê và Vũ Văn Tú, Bọn họ đều nghe rõ ràng. Lại nói, Lam Thủy Trung bấy giờ, Đã hiểu rõ ra thân thế của Thi Khoe Khoe qua lời kể của Lam Đại Tướng. Nên dù biết Thi Khoe Khoe không phải là Thủy Tuấn Hạo Nhưng vẫn một mực cung kính Thi Lễ đáp. Tội thần đã nghe rõ, Thi Khoe Khoe hỏi, Lời ông ta thật hay không, Người có biết rõ chứ? Lam Thủy Trung gật đầu đáp, Thừa dần, lời ông ta đức thật là thật, không chút giả dối. Vũ văn tú hốt nhiên cười phá lên khà khà nói. <cười> Cô nương bây giờ thì nên tin vào lời tôi. Thì khuê khuê nhíu đôi mày nói. Bằng vào cách đối chứng thực của Lam Thụy Trung, ta tin được ông. Nhưng ta làm sao yên tâm, dám chắc ông đi sẽ không phản bội mà tháo thân bỏ chạy đã vậy cô nương sao không phái hai người theo giám sát tôi? Thi khuây khuây lắc đầu nói không. đây tuy cũng là một biện pháp nhưng rất khó khăn. Vũ Văn Tú tròn mắt nhìn chằm vào Thi khuây khuây hỏi. nói vậy trong lòng cô nương tất cả biện pháp khác rồi phải không? Thi khuây khuây cười cười chưa đáp lại hỏi. các hạ với thân thủ của ông nếu như tự thân đến đó hạ lệnh thả người. Cả đi lẫn về mất khoảng bao nhiêu thời gian vậy Vũ Văn tú trầm ngâm Nhẩm tính một lúc rồi thoạt đáp Đại khái trường Một canh giờ là quá đủ Thi khuê khuê gật đầu nói Được nếu vậy ông hãy lập tức lên đường đi Ta ở lại đây Đợi một canh giờ Vũ Văn tú nghe vậy ngớ người ra hỏi Cô nương không sợ tôi Lợi dụng cơ hội phản mặt Không trở lại sao Thi khuê khuê cười phớt đáp Các hạ Người của ông đang còn nằm trong tay của ta thì ta sợ gì chứ? Ý cô nường muốn chỉ đến hai mươi thuộc hạ kia của tôi. thì khuê khuê gật đầu. Vừa chỉ ta vào bốn gã thuộc hạ tâm phúc đang đứng sau lưng lão ta năm trượng nói. Nếu tính luôn cả bốn vị này thì tổng cộng là hai mươi lăm người. Nàng dừng lời lại, ánh mắt trở nên hàng lãnh, trầm giọng rồi nói tiếp. Chỉ lấy giới hạn trong một canh giờ. Hy vọng các hạ chớ để cho bọn họ chết một cách hoang hổ. Vũ Văn Tú giật mình chấn động hỏi, sau một canh giờ tôi không trở lại kịp, cô nương sẽ giết chết bọn họ ư? Giết hay không giết đến lúc đó còn xem dân số của bọn họ nữa." Thế nhân sinh tử, tính mạng của bọn họ chỉ lưu lại đây được 3 phần, còn 7 phần tùy thuộc vào các hạ rồi. Nói đến đó nàng không đợi cho Vũ Văn Tú nói thêm nữa. Liền phất thai áo nói tiếp Thôi chớ nói nhiều mất thời gian Xin hãy mau lên đường đi Vũ dân tú bị thì khuê khuê chẳng hồng Nhìn nàng một lúc rồi không biết làm gì hơn Đành gật đầu đá Được đã vậy tôi nghe theo lời cô nương Rồi lão qua người nhìn bốn gã thuộc hạ Tính cẩn dặn dò Việc ở đây ta tạm thời giao cho các người phụ trách Trước lúc ta trở lại tuyệt đối không được giọng động, Đồng thời cũng không được bất kính với vị cô nương này, Nghe rõ chưa? Bốn gã hắc y đại hán cúi đầu đáp, Thuộc hạ tuân mệnh, Vũ văn tú gật đầu hài lòng, Thoạt nhúng mình, Nhắm về phía tây phóng người đi, Phước chốt đã mất dạng sau cánh rừng già. Mồng bảy tháng bảy hàng năm, Vào tối đêm hôm ấy trời quang mây tạnh, Người ta dễ dàng nhận ra giải ngân hà, Với muôn ngàn vì sao nối đuôi nhau, Kéo dài như một con sông, Và phải hình dung lắm, Người ta mới nhận ra hai ngôi sao ngư lan và chức nữ, Mà theo như truyền thuyết, Đêm ấy sẽ gặp nhau trên cầu ô thước. Không biết điều ấy có thật hay không, Nhưng một điều chắc chắn rằng, Dưới trần gian này, Phụ nữ Trung Quốc, Phần lớn vào tối đêm hôm ấy đều thiết trí một bàn với đầy đủ hương hoa và không thiếu một bộ đồ mai giá thiêu thùa làm để đón nàng chức nữ, mà tục gọi là khất xảo tiết, cầu nguyện sao chức nữ phù hộ cho mình khéo tay trong nữ công gia chánh. cửu huyện là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Quý Định, nằm về phía bắc dân Vũ Sơn. Đây cũng là một tiểu trấn nằm gần dân vụ nhất. Tiểu trấn này xưa nay vẫn vắng lặng êm ả. Với một cái chợ nhỏ dài ba tử điểm khách lầu không lấy gì làm lớn. Lại rất ít khi có khách giảng lai. Vậy mà mấy ngày hôm nay trước sau tiết khất xảo. Mấy ngày bỗng chốc trở nên quyên náo lạ thường. Từ tứ phương tám hướng khách trên giang hồ đủ các môn phái và hát bạch lẫn đạo. Lúc tốt từng đoàn từng lũ kéo về đổ dồn về đây. Lại cần đáng nói hơn, những người này đều là những nhân vật có tiếng tầm danh đầu trong suốt mấy mươi năm nay trong võ lâm. Nhỏ lắm cũng là một trại trưởng sưng hồn một phương hoặc một sơn chủ hoài trấn một huyện. Trong số người này, đáng nói đến nhất vẫn là chữ môn các đại môn phái trong võ lâm, sau đến phải kể là những nhân vật giỏ môn vô phái nhưng danh tiếng quy vũ không nhỏ. Đó là những nhân vật quái kiệt dị nhân. Những ngày nay trong tiểu trấn bé nhỏ này không thể đủ chỗ cho số người kéo về chỗ đông như vậy, buộc lòng một số am miếu đền tự cũng đành trở thành nơi trú túc của bọn họ. Thậm chí Còn có bọn không còn tìm ra chỗ nào để vào nhà thường dân sinh tá tốt. Phải nói đây là một chuyện hết sức là lạ thường, Mà người bản địa từ tổ tiên khai ấp, lập thôn cho đến giờ. Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, Bất giác người dân bản trấn, làm ăn trở nên phát đạt. Nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi sự nơm nớp lo âu, Không biết là tai quả gì sắp giáng xuống hay không đây đương nhiên nếu là không phải người trong võ lâm tớ không thể nào biết được nguyên nhân do đâu lại khiến cho người trên giang hồ võ lâm quy tụ về đây đông đến như vậy bất quá cũng chỉ là những lời đồn già đoán non mà thôi thế nhưng với người trong võ lâm tớ hiểu rõ mọi nhân vật danh đầu chữ môn các bang các phái sơn trại sơn chủ lần này đều đến đây là vì được thư mời của một vị kim long lệnh chủ Chủ nhân nào đó mà cách đây không lâu đã đột nhiên ra tài cứu các môn phái thoát khỏi đại quả lưu quyết do bọn Kim Sư Môn gây ra. Chính trong thư mời người này đã nói rõ mục đích là thương lượng tìm kế sách đối phó với bọn Kim Sư Môn. Đang có mưu đồ đen tối đồ bá võ lâm, cứu võ lâm thiên hạ ra khỏi sát kiếp, gọi là cái kế chưa mưa lo sửa nhà trước vậy có điều mà chữ môn các môn phái đều khó hiểu là bọn họ không một ai biết được vị kim long lệnh chủ này là ai. bọn họ chỉ nhận được một cái địa chỉ chung chung là kim long cốc trong dân vũ sơn. nhưng như lúc này bọn họ đã đến đây mà có ai biết được kim long cốc nằm ở đây trong dãy núi dân vũ sơn kéo dài đến mấy trăm dặm này không? nhưng có một điều là bọn họ không ai có thể nghi ngờ gì. Về con người của Kim Long lệnh chủ kia. Bằng những hành động nghĩa hiệp của người này. Đã ra tài cứu bọn họ. Thoát hiểm khỏi cái quạ của Kim Sư một Chính vì vậy mà trong thư nói rõ. Phải đúng giờ ngọ trước tiết Trung Nguyên này ba ngày. Là ngày 12 tháng 7. Hội nghị thương lượng. Nhưng vào lúc này tuy chỉ vào tiết khất xảo mồng 7 tháng 7. Chưởng môn của các phái không ai bị bỏ rơi trong lần phó hội quan trọng này Nên đã kéo đến thị trấn nhỏ nằm gần dân Vũ Sơn này đầy đủ để chờ đợi Lúc này đã vào canh ba, mảnh trăng thượng từng hình bán nguyệt, sôi mờ ảo cảnh Cảnh giật tỉnh mịch lạ thường, đêm rừng núi Ngoài tiếng kêu ríu rít của côn trùng, thỉnh thoảng mới vọng lại từ xa xa Trong rừng sâu tiếng xói quang ăn đêm gọi bày. Đây là tiệm dược tài duy nhất trong cái thị trấn nhỏ này. Chủ nhân là một vị trưởng giả ngoài ngũ tuần, rất được người dân bản địa tôn kính. Có tính danh là Dương Thừa Phúc. Nếu tính tới đời của Dương Thừa Phúc thụ hưởng thừa kế tiệm dược gia truyền này, Thì có lẽ cũng đã trên một thế kỷ rưỡi khai sáng truyền thừa. Tiệm dược thường như bấy giờ đã chìm vào giấc ngủ Bỗng nhiên một bóng người lướt nhẹ như làn khói Giọt về phía hậu viện không hề gây ra một tiếng động nào Bóng người vừa lướt vào khoảng qua viên trống Định ẩn thân vào nơi ngoài của đại sản Đột nhiên có một tiếng quát vang lên Ai? Bóng người hơi khửng lại đáp Tại hạ là Thủy Tuấn Hảo đến thăm Thì ra bóng người vừa dọt vào khu hậu viện, tiệm dược tài này chính là Thủy Tuấn Hạo. Chàng chưa nói hết câu đã nghe một giọng cười vui vẻ vọng ra từ căn phòng bên trái nói: "À, Thủy Huynh đệ, lâu nay không gặp, anh đến bỏ Tiểu Huynh hay sao?" Tiếp theo câu nói, một bóng người lướt ra, Thủy Tuấn Hạo vừa thấy liền chắp tay giãi chào: "Đại ca, tiểu đệ có giờ phút nào dám quên đại ca đâu." đại ca lâu nay vẫn khỏe chứ? nguyên vị này không ai khác là chữ môn phái trường bạch thanh bào tú sĩ thượng quân Hằng. lần này lão đến đây cũng do nhận được thư mời nên biết thượng quân Hằng không chỉ là chữ môn phái trường bạch mà còn làm chủ một hiệu dược lớn ở xứ đông bắc. với hiệu là tham dược thiếu gia. chính vì vậy trong giới y lão quen biết rất nhiều. Lần này đến đây Thượng Quân Hằng cùng với mấy tai cao thủ Tâm Phúc đến tá tốt trong tiệm dược quen biết này Thượng Quân Hằng nghe Thủy Tuấn hào nói vậy gật đậu cười ha hả nói được được mai nhờ phúc của Thủy Huỳnh Đệ mà tiểu huynh được bình an vô sự không gặp chuyện gì hết vừa nói một tay nắm lấy cổ tay của Thủy Tuấn Hạo nói tiếp đi Thủy Huỳnh đệ Chúng ta vào bên trong ngồi rồi nói chuyện sau, lúc này bên trong căn phòng đã được đốt đèn lên, các cao thủ của trường Bạch đứng nghiêm túc hai bên, vừa thấy Thượng Quân Hằng và Thủy Tuấn hạo bước vào liền cung kính thi lễ.